Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thịt, thật không ngờ cái chuyện không tưởng ấy lại hiện hiện ra ngay trước mặt cô. Một thần sáng đã nằm im lềm trong lòng đất lạnh suốt gần 300 năm mà vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ nó còn nguyên vẹn như vậy cho đến cả ngàn năm nữa. Nghĩ đến đây kiểu vì lại càng thấy kinh hãi bởi lời nguyện độc địa kia. Nó có thể làm cho con người đi ngược lại với quy luật của tự nhiên và phá vỡ cả quy luật chính số kiếp của mình. Thật khủng khiếp. Trong mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến một cảnh tượng như vậy. Lương đào nói mặt cô vẫn còn phàng phất nét sợ hãi. Thấy bạn như vậy vì cảm thấy giận anh này, cô nói có vẻ lưỡng lưỡng. đào này hay là chúng mình quay về nhé? Sao lại về hề? Lương đạo phản ứng một cách bực bội Cô cho mày nói Cậu lại nghĩ linh tinh rồi Tớ đâu có phải là người kém cỏi như thế chứ Cậu nói như vậy là cậu quay thường tôi đấy Nhìn vào ánh mắt của lương đạo Kiều Vy cũng phần nào cảm nhận được sự quyết tâm trong cô Trí tuệ của lương đạo không phải mấy ai có Dường như mọi suy nghĩ của mình đều nằm hết trong bộ não của lương đạo Nhận thấy sự thông minh của lương đạo Thậm chí còn vượt cả mình Vì chỉ khẽ mỉm cười ái ngại, cô nói như muốn xoa dịu khó chịu đang dâng lên trong bàn. Thì cậu vẫn muốn ủng hộ tớ đến cùng sao? Thì đã bao giờ tớ nói là tớ sẽ bỏ rơi cậu đâu? Nói ra đây đường đào đứng dậy nhìn một đợt xung quanh rồi cô hỏi. Con đường mòn này chính là điểm sáng trong tấm bản đồ đó sao? Đúng vậy, thật không ngờ trong lúc sinh tử mà cậu vẫn còn biết chọn hướng chạy. Tớ phục cậu sát đất đấy. Đúng là một công đôi việc. Chỉ số thông minh của cậu có khi vượt hơn cả tớ rồi đấy. Kiểu Vy khẽ mỉm cười. Cô liền lấy trong chiếc túi ra một chút lương khô và nước uống rồi nói. Ngồi lại đây ăn một chút đi đào. Lương đào ngồi lại cầm chai nước uống một hơi dài. mặt cô chậm ngầm. Nhìn sang Vy, thầy Vy cũng đang chậm tư khôn tà. Lương đào lên cất lời. Cậu sao vậy Vy? Tôi đang nghĩ lại cái khoảnh khắc Mà chúng ta đối diện với người đàn bà Ăn vận lùng tùm mấy Không hiểu sao lúc đó Tôi lại cảm nhận thấy ánh mắt bà ta Như đang muốn nói rằng Hãy chạy đi Hãy chạy thật xa khỏi nơi này đi Thật vậy ước Kiểu vì không trả lời Vào thẳng câu hỏi của lực đạo Mà cô chỉ lặng lẽ nhìn Về phía xa xa Miệng nói lời nghe giật vù vơ Không hiểu sao Bỗng dưng tôi thấy trong lòng bồn trồn không yên. Cứ như là sắp có chuyện chẳng lành xảy ra vậy. Cậu đừng nghĩ gì cả. Sẽ không chuyện gì xảy ra đâu. Mà nếu có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì chúng mình vẫn mãi mãi bên nhau mà. Lương đào nói. Giờ cô liếc nhìn Kiều Vi. Bạn đọc nụ cười ấm áp. Một tình bạn thiêng liêng. Như đang cổng chối dậy giữa hai người. Họ cùng nắm tay nhau. Và tiếp tục tiến bước trên nẻo đường mòn hút hút. Xung quanh những người đá chỉ thiên đang ngả từng chiếc bóng dài thường thượt. Theo ánh sáng mặt trời ban sớm, còn đỏ vua. Bóng của cô gái dần quất trên con đường xa băng. Họ cứ đi mà không biết được rằng đôi chân mình đang dần bước vào vùng đất của những người bị lãng quên chương 26 Quan hồn trong trọng mắt Đã gần 3 ba ngày trôi qua Mà Lai Lâm vẫn không thể liên lạc được Với kiểu vì vợ lượng nào Tới trong lòng bứt dứt không yên Lâm chờ cho hết giờ làm việc rồi anh lao thẳng chiếc xe Vậy phía làng đồng ngạo Khi mà bầu trời đã bắt đầu nhả nhem tôi Chiếc xe lao đi vun vút Trong con đường không một bóng người Khi vừa đi qua chỗ Nga Tử Quán Thì bật chật lại Lâm dừng xe lại ướp Vì anh cảm thấy như mắt mình Vừa bỏ qua một thứ gì đó Xe vừa dừng lại Lại lầm ướng mắt về phía con đường đuôi Thì anh không khỏi ngạc nhiệt Vì trong màn trời nhập nhoảng tối đen đỏ Có một nhóm người thập thoáng Đang đi về phía rừng tiêu Tân Nhóm người kia là ai? Mọi chung họ lại có vẻ thần bí và vội vãng như vậy Đầu óc suy nghĩ Rồi sẵn trong lòng luôn một tính hiếu kỳ của một người hình sự Lầm vào lại chiếc xe ven đường lặng lẽ bước theo nhóm người kỳ lạ kia những bước chân của cũng... mình nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện